các phóng viên đều như uống phải thuốc kích thích dường như không thể rời đi út mãng tâm xấu hổ Ngô ngọc hoài Nhi còn vẻ mặt hoác thiên kình lại không chút biểu cảm thật ngại quá các vị phóng viên hoác tiên sinh không thể trả lời bất cứ vấn đề gì lúc này mấy người mặc trang phục vệ sĩ ra ngăn cản mọi người xung quanh đứng hai bên trái phải của hoác thiên kình một cách chuyên nghiệp hoác tiên sinh xin lỗi chúng tôi đến chậm hoác thiên kình khẽ nhấc tay cắt ngang lời nói của vệ sĩ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 ngô ngọc thấy thế sau, sắc mặt cứng ngắc nhìn thoáng qua Úc ngoãn tâm rồi cũng bước theo sau ai oắt tiên sinh ngô ngọc tiểu thư các phóng viên như một đám ông vò vẽ theo sát đi ra ngoài út ngoãn tâm ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng to lớn lừng lững dần dần rời xa trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tai nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vòng cổ đầu ngón tay lại lần nữa truyền đến cảm giác lạnh như băng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 Nhẹ giọng nói em làm sao, mà có bản lĩnh giữ anh ta lại được. Tiểu vũ thăng nhẹ một tiếng. Hết, chỉ vốn muốn mượn buổi tiệc tối nay, để giới thiệu em làm quen với Hoắc tiên sinh, giờ thì xong rồi, kế hoạch đều nhỡ hết cả. Bỏ đi, tiểu vũ, em vẫn còn chưa cân nhắc kỹ, giọng út ngoạn tâm yếu ớt mệt mỏi, dáng người mạnh khảnh hiện lên vẻ uể mãi. Sau vụ giải thưởng tài năng mới bị đổ bể, toàn bộ kế hoạch tuyên truyền của Úc ngoạn tâm đều tạm đình lại.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 Nhìn quanh một lượt, đôi mắt đẹp lộ ra tia bất mãn. Đạo diễn vừa nghe thấy vậy, lập tức hắn giọng quát to út noạn tâm, út noạn tâm, con chưa hóa trang xong sao, tại sao lại thế, tưởng mình là người tai to ta mặt lớn, hay sao, mà muốn ngu tỉ chờ. Đàn quát thì thấy một bàn tay ngọc nhỏ nhắn, trắng nọn vén bàn che lên. Út noạn tâm đã mặc hóa trang bước ra ngoài, một thân y phục lụa trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc yêu kiều tựa như hoa buổi sớm.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 Mà không thấy màu sắc quần áo của cô ta đối chọi hoàn toàn với tôi Ngô Ngọc càng nói càng lớn tiếng Ra sức quát ta ác đi, cô Cô ta chỉ thẳng vào mặt nhà tạo mẫu mà quát Thay ngay cho cô ta bộ trang phục xanh biếc Việc này, nhà thiết kế vừa muốn nói Lại bị Úc Ngoãn Tâm cắt ngang Bỏ đi, tôi đi đổi Ôi trời, vậy thì tốt rồi Ngô Tỷ không nên tức giận Còn cô lập tức đi thay đồ Đạo diễn thấy Úc Ngoãn Tâm không có ý kiến gì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 ngươi, mặt Trương Hoàng hậu biến sắc, rồi đột nhiên vung tay lên. Bút. Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, một cái tát như trời giáng đánh vào khuôn mặt mịn màng của Úc Noãn Tâm trước mắt bao người. Cuộc đạo diễn vô cùng hoảng hốt, lập tức hô dừng lại, hiển nhiên là các nhân viên làm việc ở đây đều bị hành động vừa rồi của Ngô Ngọc dọa cho khiếp sợ. út Noãn Tâm nhẹ nhàng bưng tay che mặt, không thể tin nổi mà nhìn Ngô Ngọc. Đạo diễn liền đi tới, "Ngô Tị a,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 tức giận không thể không lớn tiếng la hét được, không đếm xịa tới bịch vết thương lại, mà đã liền đi khỏi. Trầm, một tiếng đóng cửa thật mạnh, thân thể út ngạn tâm cũng giống như một con bướm, chậm rãi trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đều tái nhợt đi cả. Tiểu Vũ ngây ngốc sững sốt cả một hồi lâu mới phản ứng lại, bước nhanh đến phía Úc ngạn tâm, đỡ nàng lên, rồi dìu nàng đến ngồi lên chiếc sofa. Ngạn tâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lão ta lại ở chỗ em?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 mà tiểu vũ vừa nói tiểu vũ hít sâu một hơi nói ngoãn tâm thật ra chị còn muốn hỏi em một chuyện em đã đắc tội với ngô ngọc phải không đắc tội với ngô ngọc ư em làm sao mà lại có khả năng làm việc đó vẻ mặt của út ngoãn tâm lộ sự nghi ngờ và khó hiểu không có khả năng ư em suy nghĩ kỹ đi có phải trước khi quay phim em đã đắc tội với cô ta không tiểu vũ có chút sốt ruột hỏi thăm út ngoãn tâm lắc đầu tiểu vũ a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 Chiếc vòng cổ ấy chính là của người đàn ông kia cho em. Là ai, tiểu vũ dường như có chút dự cảm không lành. Chính là người chị vừa mới mở miệng đã nhắc đến hoác thiên kình. Trong đầu út ngoãn tâm hiện lên buổi trao giải hôm đó. Trời ạ! Tiểu vũ vì một chữ hoác làm cho đứng phát dậy, kinh hãi, mà trần tròn hai mắt. Cái vòng cổ kia thật sự là của hoác thiên kình tặng cho em ư. Thảo nào, sao tự dưng ngô ngọc lại xem em như là cái gai trong bắt được? Út ngoãn tâm sận sốt.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 Khuôn mặt của em vẫn còn hơi hồng kìa Út nạn tâm vô thức lấy tay che gương mặt lại Cực kỳ xấu hổ Nạn tâm Sáng sớm hôm nay chị mới nghe được Vốn dĩ chiếc vòng cổ Mà hắc tiên sinh mua được Từ cuộc bán đấu giá sẽ là của Ngôn Ngọc Nhưng không ngờ lại đưa cho em Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu Ngôn Ngọc đã rất thích chiếc vòng cổ này từ trước rồi Hả Út nạn tâm lần này ngẩn ra không biết gì Ngơ ngác nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ Trên tay Tiểu Vũ Khẽ nói một câu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 Là tiền đồ đang lâm nguy của em ép em, chị không còn cách nào khác, nên mới cho em đi con đường này, trừ phi em từ bỏ hết tất cả mọi nỗ lực, rút khỏi ngành giải trí, tiểu vũ hạ tối hậu thư. Út nạn tâm cắn chặt môi, bờ môi mềm mại, vì cắn mà suýt chảy máu. Nạn tâm, chị đã nghe được, hiện nay hoác tiên sinh đang ở thành phố này tham gia hội nghị, còn nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa, đây chính là nơi mà anh ta sẽ trở lại.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 Cuối cùng, Út Ngoãn Tâm vẫn phải rơi vào tình cảnh không thể không hủy hợp đồng. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Buổi chiều trời đổ mưa, Út Ngoãn Tâm đi vào phòng làm việc của đoàn làm phim. Đạo diễn Ngoãn Tâm, đến đây, nhanh, ngồi bên này. Sau khi thấy Út Ngoãn Tâm đi vào,